Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một ngôi nhà cổính đổ sổ nguy nhà cô thực sự ngỡ ngàn vì trông nó giống hẹt như là hoàng lậu cùng điện của bậc vua chúa ngày xưa sau phút bẩn thận vì dào chân cố bước nhanh về phía đó nhưng vừa đến gần thì cô phải chưng hừng vì cô thấy nơi đây chỉ là sự lạnh lẽ hoànang toàn nơi này hình như nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi Nhưng ai là những ai đã từng ở đây? Thầm buông câu hỏi vu vơ rồi Kiều Vi tiến thẳng vào căn nhà đổ sổ ấy. Nhưng đôi chân vừa bước tới cánh cổng cao lớn đó, thì Kiều Vi cho thấy gai người vì đập vào mặt cô là một bia mộ cũ kỹ, vành đá đã hóa dòng diều. Thế lạ lùng, Kiều Vi mệnh dạn tiến lại, rồi cô đưa tay xoay nhẹ lên tầm bia đá ấy. Một dòng thắc mắc lại chợt đến Rồi nó quên lấy cô vào trong cõi hư ảo Khi cô nhìn thấy ở đó được khắc sâu ba chữ Lý Kỳ Nhiên Lý Kỳ Nhiên? Lý Kỳ Nhiên là ai? Phải chăng người đó là chủ nơi trùng cấp khoang vắng này ư? Lòng mài suy nghĩ Đôi chân bị vẫn chưa thể nhấc bước được Chưa cái tên mơ hồ xa lạ ấy Khẽ rộng một hơi thở dài Vì thầm nghĩ Dưới này có nhà cửa Thì chắc chắn trùng gốc này Sẽ có lối ra Trong căn nhà kia biết đâu lại đang ẩn Chứa một điều gì đó dòng suy nghĩ ấy vừa đến Kiểu vi liền tiến qua cánh cổng Có máy vòm cụ kỵ cao sừng sừng Giờ cô đi vào trong khuôn viên Của lãnh thổ ngôi nhà Chân vẫn lặng lẽ Bước trên lối cổng dài Được lát đá cụ kỹ phủ đầy diêu phòng Sau mở hồi, Kiều Vy cũng tiến được vào bên trong ngôi nhà. Vừa đến nơi, vi tưởng rằng mình sẽ may mắn tìm được một thứ gì đó. Nhưng hiện ra trước mắt cô tất cả chỉ là những khung cảnh đổ nát tiêu điệu. Chẳng có thứ gì ngoài những đợt gió lạnh cứ lùa vào rồi lại rội ra trong buổi chiều tàn vô định. Lại một ngày nữa trôi qua với những muôn vàn sự lo lắng. Trên trời cao, vàng trăng non nứt cũng bắt đầu chơm chấm lộ ra như muốn bầu bạn với vì nhưng cô thật không may mắn vì như có một tầng mây vừa lảng từ đâu đến che kín cả chút ánh sáng yếu ớt vừa mới chớm định hình. "Chị muốn tìm đường ra phải không?" một giọng nói bất chợt vang lên phía sau làm kiểu visa thoát mình quay lại. Ơn trời, em đây rồi. Em không sao chứ?" Dạ em không sao đâu chị. Tại sao đêm hôm qua tự dưng em lại bị như vậy? Lúc đó em rất đau phải không? Vâng, lúc đó em đau lắm. Suốt gần 30 năm qua, ngày nào cơn đau ấy cũng hành hạ em như vậy. Sao? Em nói sao? Tại sao lại như vậy? Kiểu Vi vừa hỏi, màn em mặt cô đang lộ đầy vẻ lo lắng thương tật. Nhưng những thứ cô nhận lại chỉ là những lời nói ngờ ngày của thằng bé. Em cũng không biết tại sao nữa Chị có bao giờ bị đau như thế không Câu hỏi ngây ngô Cô vắng xuyên Làm như kiểu vì cảm thấy vô cùng đau xót Cô rất muốn tiến lại gần Để an ủi nó Nhưng từ người nó luôn toát ra Một luồng hơi lạnh buốt Làm cho cô thật khó có thể tiến lại gần Có lẽ là cái luồng hơi lạnh ấy Nó quá với sức chịu đựng đối với cô Cô chỉ còn biết Dòng ánh mắt chịu mến của mình mà nói Chị cũng đã từng bị đau Rất đau em ạ Đôi bên mỉm cười ngay ngô rồi nói Vậy sao chị Nhưng khi chị bị đau Thì có ai ở bên cạnh chị không Em ở đây một mình buồn lắm chị ạ Chị biết Nhưng thật sự là em không thể ra khỏi nơi này được sao Người con gái ấy là ai Tại sao chị ấy lại không cho em đi Em không biết chị ấy là ai Chưa bao giờ chị ấy đứng ở gần em giống như chị Em chỉ biết chị ấy là hiện thân của một lời nguyện Một lời nguyện chết chóc đau thương Hành mắt kiểu vì lộ vẻ kinh hãi Cô lập bập hỏi lại một, một lời nguyện ư? Vâng Thế thì em có biết lời nguyện đó là như thế nào không? Dạ em không biết Nhưng ở nhà em ngày xưa Lúc mà linh hồn em chưa bị bắt đến đây Thì em thấy chị của em Và bạn của chị ấy Có ghi chép lại Lúc đó, lúc đó em đã chết rồi ư? Vậy con chị của em, chị của em là ai? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net